và các bạn nghe đọc tuyên chuyện những ngày tháng trong ngục tối tất cả có sáu thằng đang tiến về với nó không cần biết bọn này có ý định gì nó vùng dậy mà kẻ khắp người đau ê ẩm nó cố bỏ thật nhanh về góc trong cùng dưới sản hại chắc chắn bọn này lại cố định đánh nó nữa rồi trong đầu nó nghĩ thế khi ngoảnh mặt lại thấy bước chân bọn kia dồn dập tiến lại gần hơn nó lùi sâu vào trong góc lưng gần sát tường cố tận dụng không gian hẹp để thủ thế thằng lùn cúi xuống thỏ mặt vào trong hét to thằng kia ra đây đương nhiên nó không thể chui ra được nó nghe rõ tiếng tim mình đập như trống dồn ra ngoài ấy đồng nghĩa với việc ăn no đòn đồng nghĩa với việc tự mình tiếp tay cho chúng nó không biết do trận đòn lúc nãy hay do lo sợ mà thắp người nó rung bần bật chân tay run lẩy bẩy nó cố hít mấy hơi thật sâu mong mình chấn tĩnh ổn định lại thằng lùn thấy nó có biểu hiện không muốn chui ra Thằng này chửi thẻ một câu rồi bỏ người chui vào Mấy thằng khác cũng khom người xuống quan sát Không để cho thằng luồn có cơ hội chạm vào người mình Nó phản ứng ngay tức thì Chống hai tay ra phía sau lưng Lấy chân phải yếu hơn làm trụ, Chân trái co lại Nó cố đạp mạnh hết sức có thể cụ đạp không trúng đích như nó muốn Không vào mặt thằng luồn Mà chỉ sượt qua Chúng vào phần vai sát với cổ Thằng luôn bị bất ngờ Nhưng chắc cũng do chân nó yếu Nên cú đạp không phát huy tác dụng cho lắm Và chỉ làm thằng này ngã nghiêng người sang một bên rồi kêu to Bọn bên ngoài ngay lập tức chui vào hết Mỗi thằng một tía thằng nào cũng cố tóm lấy chân nó Nó cố hết sức lấy chân đạp lưa lịa Nhưng do người vẫn yếu Lại chỉ có thể sử dụng được một bên chân Nên chỉ được một chút Là người đã thấm mệt Hơi thở gấp gáp Chẳng thể nào co chân lại Để đạp thật nhanh như trước nữa Một thằng tóm được chân nó Rồi cố kéo nó ra ngoài Nó dãy giụa làm thằng kia Loạn trọng, suýt ngã Nhưng chân vẫn bị tóm chặt Không thể rút về được Thêm một thằng nữa tóm được vào chân nó Cả hai thằng này hợp lực Kéo nó ra khỏi gầm sàn Lực kéo mạnh làm nó trượt tay Ngã ngửa ra sau Khi bị kéo hẳn ra phía ngoài Do đang ở trong bóng tối khá lâu Gặp bóng điện Dù chẳng sáng lắm chiếu thẳng vào mắt Lóa mắt Nó nhắm tịp mắt lại Nó nhận ngay một cú đá vào màng sườn làm người thắt lại Liên tiếp các đòn đánh khác Rồi xuống Cú vào đầu và mặt Phát lại một đùi non Do chân vẫn bị giữ chặt Lại chẳng có sức để phản kháng Nên chẳng mấy chốc Nó lịp đi mê man Chẳng biết gì nữa Lúc nó nhận thức lại được Nó cảm thấy cả người mình ướt sũng Mở mắt ra Trước mắt nó là bọn người lúc nãy Có thêm hai ông mặc đồ công nhân đứng cùng Đang bàn luận gì đó Thằng to béo lúc trước Ngồi gấp giấy vệ sinh Đang hát nước vào mặt nó Chỗ nó đang nằm là một chỗ sân khấu trước cửa ra vào thấy nó tỉnh lại thằng béo dừng tay rồi báo cáo bọn kia thằng cao linh khênh đang ngồi sồm phía trên sàn nhảy xuống làm nó giật mình co rúm người lại một tay cố che chắn tay kia chống đất nó cố nhổm dậy thằng kia đứng trước nó nói to hôm nay ta éo đánh mày nghe chưa ta cho mày cơ hội Thầy hiện thế đủ rồi Giờ phải chấp hành Ai vào đây cũng thế thôi Phải chấp hành hết Mày nghe rõ chưa Ngữ điệu thằng này giật cục Có vẻ như hắn rất khó khăn trong việc diễn đạt Như thể vừa nói vừa phải nghĩ xem mình nói cái gì Ánh mắt thì vẫn thế Nhìn mà như không nhìn rất vô cảm Hắn nói tiếp Sáng ngày mai nếu mày chấp hành Tao sẽ ghi nhận còn không chính tao sẽ đánh mày nghe chưa hắn quay sang ngang ánh mắt như nhìn xuống dưới đất cho nó ngủ một mình dặn bọn trực sinh trông nó cẩn thận nói xong hắn quay người đi mất hai thằng khác lại lôi nó rồi ném nó vào gần với vị trí cũ lúc nãy sát với chỗ ngồi của thằng to béo lúc này đã có thằng khác ngồi thay thằng béo nó chẳng nhìn thấy mặt Chỉ thấy hai bắp chân thằng kia ghẻ toát chi chít các vết thâm và loang lộ vết máu, vết gãi. Thằng mới này ngồi dựa lưng vào tường, tay không lúc nào dừng gãi, làm có vết trên bắp chân càng lúc càng đỏ, có chỗ lại tiếp tục bật máu. Nhìn khá ghê sợ, nó cố lê người giật lùi lại. Cách xa thằng đang gãi một đoạn. Đầu nó ong ong khắp người ê ẩm, của nó nó lúc nãy bị dội nước ướt sũng. giờ vẫn còn ầm làm nó thấy ngứa ngáy nó định thỏ tay gãi các chỗ ngứa thì giật mình nhấc cánh tay lên khó khăn quá mà chạm vào đâu cũng thấy đau rồi lại nghĩ đến thằng ghẻ đang ngồi kia nó cố kìm lại không dám gái nữa phía ngoài kia im phăng phắc thi thoảng có tiếng cười của mấy thằng đặc biệt chắc giờ nãy chỉ có chúng nó được phép nói chuyện thì phải Thằng lùn vẫn lang thang phía dưới đường đi Tay nó cầm chiếc dép Đi dọc chỗ nằm của đám người khắc khổ Thì thoảng nó đập mạnh vào đầu một người nào đấy Rồi chửi bơi lên mồm Đi toàn được mấy vòng Thằng này chui vào phía dưới sàn một Người nằm ngủ Cùng chỗ với bọn lộn xộn. Nó cố nhắm mắt ngủ Nhưng không thể Không biết do thay đổi môi trường hay do vừa bị đánh Người nó đau ế ẩm Chỗ nào cũng thấy đau sàn nhà dường như quá cứng, hết nằm nghiêng nằm ngửa, nó lại chuyển sang nằm sấp. bỗng nó thấy thằng gà đang nhìn mình, hơi hốt hoảng, nó nằm im, không dám cửa quậy nữa. thằng kia hình như không phải đang đe dọa, chắc chỉ nhìn để kiểm soát. anh có vẻ lấm lét, giờ trong túi quần ra một gói nhỏ bọc bằng giấy vệ sinh. anh đổ ra đất, làm nó thấy rõ, đấy là sái thuốc lá. Rồi cầm cái que nhỏ gạt gạt Những phần còn có thể hút được Để riêng ra một chỗ Lại rút trong túi ra một đoạn bao nhỏ Hắn nhặt chỗ thuốc kia lên Quấn một điếu sâu kèn Điếu sâu kèn này chắc chỉ đủ cho hai người hút Thời gian đã cục với vượng Làm nó có chút kinh nghiệm Nó nằm đấy quan sát tất cả sáng kia quấn xong điếu sâu kèn Hắn cẩn thận gài vào sát mép nền xi măng Rồi trở lại tư thế cũ tay hắn lại bắt đầu gãi nhìn kỹ hơn nó thấy móng tay trên cả hai bàn tay thằng này đen kịt hỗn hợp ghét bẩn cộng với máu được hòa trội làm nên một bộ móng tay kinh khủng ngồi đây được một lúc thằng này đứng dậy vươn vai đào mắt một vòng quan sát rồi lại ngồi xuống nó cứ ngập ngừng cầm điếu sâu kèn lên rồi lại đặt xuống ngồi tiếp được một lúc hình như đã suy nghĩ kỹ hắn cầm điếu sâu kèn đứng dậy rồi lướt chân đi ra phía bể nước hắn lấy lửa từ dây giấy vệ sinh châm thuốc vừa kéo hắn vừa bóp bóp đầu thuốc để kiểm tra thuốc còn hay hết rồi đi về phía những người khác hồ đang nằm hắn vỗ nhẹ vào đầu một người rồi dí sâu kèn vào một người ấy người kia nhổm dậy một chút kéo mấy hơi liên tiếp rồi lại nằm xuống nó thấy rõ ngực với bụng người này phập phòng chặt đang thở hồn hển, mấy hơi sâu kèn đủ để phê loài mắt. Người kia sau khi cho bạn hút, hắn bước vội về phía bể nước, cạnh cánh cửa màu xanh có cái thùng rác to. Hắn vo điếu sâu kèn lại rồi rúi sâu tận đáy, hắn lại lướt chân về vị trí, lại ngồi xuống, lại gãi. Buổi đêm ở đây tĩnh lặng ghê người Thi thoảng có tiếng nói mơ Làm cho bầu không khí càng thêm phần đáng sợ Cái lạnh trong căn buồng này Cảm giác như đầy âm khí Ghê người rợn rợn. Nó co người lại xoa xoa những chỗ đau Chẳng thể nào ngủ được Nó lại quan sát tiếp Ngồi ở bục xi măng một lúc nữa Thằng ghẻ lờ đi nhẹ chân Về phía vị trí của nhóm người Mặc quần đùi xanh đen Hắn vỗ nhẹ một người Gọi người ấy dậy rồi chui vào chỗ nằm xuống Người kia lồm cồm bỏ dậy Bước chân liêu siêu Đi về phía bục xi măng Tình như họ đổi ca Mỗi người chắc phải trực đêm khoảng tiếng rưỡi hai tiếng Thay nhau lần lượt Người này gọi người kia Nó nằm đây quan sát được hai lần đổi ca Rồi ngủ tiếp đi Không biết gì nữa sáng hôm sau Mọi sự việc diễn ra Làm đến tận bây giờ Nó cũng chẳng thể nào quên. Đây là điều mà nó thấy kinh hoàng nhất trong suốt những năm tháng cải tạo. Mỗi khi nhớ lại cảnh tượng diễn ra trong buổi sáng ngày hôm ấy, nó vẫn thấy sợ. Các trận đòn, những lần huyết chiến chẳng là gì so với việc này. Có lẽ không chỉ riêng nó mà tất cả những người chứng kiến cũng sẽ như vậy. Một sự việc kinh khủng, một nỗi ám ảnh suốt cuộc đời này. Nó chẳng thể nào ngon giấc. Thi thoảng cửa mình, nó lại choảng tình khắp người đau ê ẩm, làm nó chẳng cửa quậy được. Hình như hai trận đòn vừa qua đến giờ mới phát huy hết tác dụng. Các vết thương như tấy lên, giật giật lên hồi đau nhói Mỗi khi tỉnh giấc, nó lại hoang mang. Chẳng thể biết ngày mai thế nào, nơi ở mới này không như những gì nó tưởng tượng. Cũng không giống như khi thằng Vượng kể với nó. Nơi này làm nó luôn có cảm giác bất an Khi thoảng tim lại đập rộn lên Rất khó thở Nghĩ miên man rồi lại thiếp đi Chẳng biết lúc ấy là mấy giờ Tiếng chân rậm mạnh xuống sàn Làm nó tỉnh ngủ Quay mặt ra nó thấy thằng lùn Như đang biểu diễn Thằng này vừa đi vừa rậm mạnh chân Động tác như vũ công Rất điều luyện Đi một vòng khi quay lại vị trí cũ Thằng này hướng ngực hô. Buồn, nổi đi Phía đối diện với nó Bên dưới sàn ba Đám người khắc hổ ngồi hết dậy ngay lập tức Họ lục tục bỏ ra ngoài Rồi thi nhau trèo lên trên sàn Mấy người nằm trên cũng đã dậy Ngồi gọn vào một góc Bên trên nó Mấy người đau ốm cũng lục cục Phía trên Rồi lần lượt từng người tụ xuống đất Lao nhanh sang sàn bên kia Trèo lên trên Ngồi vào vị trí sàn bên ấy giờ lại giống hệt như khi nó vào buồng nhóm những người khắc hồ nhìn như những con chim sơ xác đậu trên cây gục mặt xuống hứng cái lạnh cái rét mùa đông bọn lộn xộn lúc này mới lồm cồn bò dạy phía ngoài thằng dậy trước vỗ chân thằng dậy sau vài thằng chắc đã được phân công đang gấp vài ba cái chăn mỏng thu dọn gối đầu vào một góc rồi ra hết phía ngoài Thằng vươn vai thẳng ngửa nẹo chúng nó cũng kéo nhau trèo lên sàn va, rồi ngồi dựa lưng vào tường vài thằng chưa tỉnh ngủ lại nhắm mắt ngủ tiếp vài thằng hí hoáy chiêu trọng nước khác cười đùa nhí nhố người tóc đen mặc đồ công nhân đi về phía nó cúi xuống nói với thái độ ôn hòa giải đi em ra phía ngoài không ngồi sụp được thì thú chân gọi lại đừng để người ta chú ý vào mình quá nó khó nhọc nhộm người dậy rồi chui ra ngoài ngồi về xuống đất thu chân lên nó chẳng muốn tiếp tục bị đòn chẳng dại gì cương với bọn này nữa chỉ có thiệt khi lấy trứng chọi đá như thế nhịn nhục một chút đỡ hại thân thằng lùn đá mắt nhìn nó ánh mắt gườm gườm vẻ khó chịu rồi nó hướng mặt về đám người khắc khổ cô to Lính mới tập hợp đê Thằng này trèo lên sàn ngồi xổm, Hai bàn chân thỏ ra ngoài Hai tay đặt lên đầu gối Củi trò quỳnh sang hai bên Ra vẻ ngoài vẻ lắm Sau hiệu lệnh của nó Bảy người đang ngồi xếp hàng trên sàn ba Khu vực sát với bể nước Tụt xuống đất Chờ cho đủ người Họ xếp một hàng dọc, Tiến bước về phía trước Mặt cuối gầm Hai tay đưa gọn ra phía sau lưng Hàng dọc bảy người bước đến trước mặt thằng lùn Thì dừng lại Tất cả quay phải hướng mặt về phía thằng lùn Thằng lùn nói rồi cười sẵn sặc. Mấy thằng mới đứng xem Xem thằng cũ đọc Làm y hệt như chúng nó Đừng thằng nào đọc sai Bố trình pha cẩn thận lắm đấy Người đứng đầu hàng ngần mặt lên bắt đầu đọc Nó ngồi xa Lại ở phía dưới nên không nhìn rõ người kia đang đọc cái gì Chỉ nghe và nhớ được tiêu đề Bốn tiêu chuẩn thi đua chấp hành án phạt tù Các mục sau là gì nó chẳng thể nhớ Người đầu tiên đọc khá trôi chảy Người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư hơi ngắt ngứ chút Nên bị thằng lùn vỗ mạnh và chán Đến người thứ năm đọc được một đoạn Rồi hình như chữ mở hay sao ấy Anh ta quay ngang quay ngửa cố kiễng chân Để có thể nhìn rõ hơn Mà vẫn chẳng thể nào đọc được tiếp Thằng lùn cười khủng cục Rồi hét to Làm người này giật bắn mình Ôi Nói xong nó đưa tay tóm chặt tay Rồi kéo người này sát lại Đến tầm vừa phải Nó giang tay rồi vỗ mạnh hai bên Nghe đét một tiếng Rồi lại giữ chặt Người kia chắc đau lắm Chẳng thể nhìn rõ mặt xem thái độ thế nào Nhưng anh ta chẳng hề phản kháng Hai tay vẫn đưa ra phía sau lưng Người hơi lêu xiêu một chút Thằng lùn hét to vào mặt người này Bố chỉnh pha cho mày nhá Bố bảo mày để ý thằng trước đọc rồi cái mặt Hôm nay bố chỉnh Mai bố cho cháy pha luôn đấy Nhắm mắt lại Nói xong thằng lùn đưa hai tay ra phía trước mặt người kia Ngón giữa co lại Chèn ngón cái vào như động tác bắn bi Răng nó nghiến chặt Có vẻ đang dồn sức Nó đưa tay lấy đà rồi búng mạnh Nhìn từ phía xa Nếu không quan sát kỹ ngay từ đầu Sẽ tưởng là thằng lùn đấm Chứ không phải là búng Người kia ngửa đầu ra phía sau loạn trọn Thằng lùn quát Mẹ con chó, lại đây Người kia lại đứng về vị trí cũ Để thằng lùn làm như thế Hai lần nữa rồi mới được tha Chưa kịp gọi, bắt người thứ sáu đọc tiếp Thì một thằng cá to con nhảy ra Nói to làm thằng lùn dừng lại Ây, hôm nay đọc thế thôi Có việc phải giải quyết rồi Để tao xử lý vụ này đã Thằng này hình như chính là thằng đá ngực nó hôm trước Lúc ấy nó choáng quán không nhớ rõ lắm Nó nói với thằng lùn xong Hắn quay ra bắt mấy người xếp hàng Quay trở về vị trí rồi nói to thằng trung anh đâu bước ra đây thằng ghẻ là gái chân tuyết máu hôm qua từ trong gầm sàn ba vị trí của nhóm người quần đùi xanh đen chui ra mặt tái mét thằng to con bắt nó ngồi xuống ở giữa sân khấu rồi chỉ tay vào mặt nói hôm qua mày cho thằng nào hút thuốc Cái nhanh bố tha thằng kia uớ chối em em em có cho hút đâu ạ Mẹ, bố con chó Cái buồng này cả trăm con mắt Bố đã cho mày cơ hội được nói Mày không muốn thì bố có biện pháp ngay Bất thình lình Thằng lùn nhảy từ sẵn ba xuống Lao thẳng về phía thằng ghè Co chân đá mạnh vào đầu thằng này Làm thằng này ngã vào ra đất Thằng to con cản thằng lùn lại rồi nói Đánh con chó này làm gì Để tôi cho nó nhớ Mẹ bố nói chứ Cho cả cái buồng này nhớ Câu cuối nó cố hét to Nó quay mặt lại Phía những người khác khổ nói to Mẹ bọn dân ngẩng hết ba lên Sau câu nói của nó Toàn bộ tất cả đám người Ngồi trên răm rắp nghe lệnh Bọn lộn xộn nhau nhau phía dìa sảng Tranh chỗ nhau để hóng hớt Thằng cao to hồ tiếp Bắt vịt đâu, xuống đây Một thằng bé con trong đám người khốn khổ nhảy xuống mặt mũi cũng tái mét Cúi gằm, đi khép nép nhìn về phía thằng cao to Thằng cao to nói Mày hiểu cho bố một bãi, bố cho mày điếu sâu kẹn, mày hiểu được không? Mặt thằng bắt vịt hết ngay vẻ sợ sẹt, nó cười tươi Nhìn thằng này cười có vẻ rất đáng yêu trẻ con ngây thơ Nó nói với vẻ mặt tươi giói Em hiểu được ạ Thằng to con gọi một người mặc quần đùi xanh đen lấy cái bát màu đỏ đưa cho thằng bắt vịt rồi đá đít bắt nó vào nhà vệ sinh. Thằng bắt vịt ở trong đấy một lúc lâu. Trong khi chở nó ra thằng to cao cười hình hịch rồi dẫn chân lên vai thằng ghẻ nói. Mày chết rồi thằng bắt vịt ba ngày chưa ỉa. Mày biết bố bắt nó ỉa làm gì không? Ngừng lại một lúc nó nói to tự trả lời. Bố cho mày ăn mứt đấy Nói xong nó cười khủng khùng Ngay sau đó mấy giây Thằng bắt bịp từ phía trong chạy ra tay bưng bát Mà hớn hở Em xong rồi ạ Thằng cao to quát Đặt xuống trước mặt nó Thằng bắt bịp nhìn mặt thằng kia lần cần dây lát rồi đi nhẹ chân đến trước mặt thằng kẻ Nó đặt bát mứt xuống Thằng kia nhìn bát mứt Nó ngần mặt lên mếu màu Em xin các anh Em biết tội rồi Em không dám nữa đâu ạ Vừa nói nó vừa sụt sịt Nhìn nó rất đáng thương Thằng to cao đạp một phát mạnh Giữa ngực thằng vẽ rồi nói Bố mày Bố đã cho mày nói Mày lại không nói Đến lúc này thì thánh đỡ mày Nó quay lại hô to Mẹ Bố bận dần Mở mắt ra nhá Thằng này cùng bộ thằng Trúc Anh, hôm nay bố không xử mày, nhưng mà mày phải nhớ, vì mày mà nó phải ăn mứt đấy. Thằng kia ăn đi, đừng để bố bắt chúng nó nhét vào mồm mày, lúc đấy sạch mứt cũng phải chịu đấy. Thằng Cao to quá lớn. Thằng Trúc Anh nước mắt ròng ròng tay nó run run cầm cái bát lên, cả buồng im phăng khác Đám người lộn xộn cũng có vẻ căng thẳng Vài đứa mặt hơi tai tái Tất cả mọi ánh mắt đều tập trung vào thằng Trung Anh Thằng Trung Anh càng lúc càng run rẩy Tay cầm bát rung rung như sắp rơi mất Nó đưa tay phải lên thò vào bát Bốc lên một cục nhỏ run rẩy mếu máu Nó nghẹn một cái hình như thằng này đang đắn đo lắm Nó vẫn chưa dám hay sao ấy Rồi bất chợt Nó tự nhát cục đen xì ấy vào mồm, nó khóc to, nước mắt ràng rụa, tay nó bịt chặt miệng lại, tình như nó sợ mình sẽ mẹ hết ra và rồi nó cố nuốt. Giây phút ấy cả đời những người chứng kiến chắc sẽ chẳng ai có thể nào quên cảnh tượng làm nó kinh hãi nhất chính là cảnh tượng này. Mãi đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại nó vẫn hãi hùng sợn gai ốc, Sự việc chỉ dừng lại khi thằng da trắng hay cười nói to Thế đủ rồi, tha cho nó Đừng thằng nào như nó, lần sau sẽ không tha đâu Thằng Trung Anh bịt mồm, chạy vội vào trong nhà vệ sinh Không biết nó sẽ thế nào sau sự việc này Chắc chắn một điều là sẽ rất nhục nhã và đau đớn Chỉ vì cho thằng bạn hút thuốc, nó phải nhận kết cục kinh sợ này Dã man hơn tất cả những trận đòn là vì thế đấy Sự việc người ăn mứt diễn ra làm không khí trong buồng gian như chìm xuống Yên tĩnh ghê người Không thể nhìn hết vẻ mặt của những người chứng kiến sự việc này Nhưng chắc chắn một điều kẻ nào không sợ hãi thì cũng thấy ghê người Bọn lộn xộn bình thường mất trật tự như thế Giờ đây cũng yên ắng biết lạ thường Cả buồng gian ai ở vị trí ấy Ba thằng đặc biệt nằm ngả ngớn Hai người mặc đồ công nhân đứng trước cửa buồng Họ như đang suy nghĩ điều gì khuôn mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Chỉ có thằng lùn là đi qua đi lại, không biết nó có bị ảnh hưởng bởi sự việc diễn ra hay không. Mà nó cũng có vẻ suy tư, nó vừa đi vừa cúi mặt, không còn vẻ nhân nháo như trước. Bước chân cũng chẳng có điều đà khảnh khẳng nữa. Chỉ cứu tiếng trùng chìa quá loạch sạch cả buồn ra mới như được thức tỉnh, đám người lộn xộn nhốn nháo. Mấy thằng đang dựa lưng vào tường bật dậy. Chúng nó lại bắt đầu đùa cợt nhí nhô. Hai người mặc đồ công nhân đứng thẳng chờ người bên ngoài mở cửa. Ba thằng đặc biệt cũng ngồi dậy, khuôn mặt vẫn có vẻ ngái ngủ bần thần. Người bên ngoài đương nhiên vẫn là ông Tuấn mặt Sắt. Và vẫn như lúc nó mới vào, ông chỉ mở quá đạp khen rồi lùi ra xa. Hai người mặc đồ công nhân mỗi người đẩy một cánh cửa. Đến khi cửa mở toang thì dừng lại Rồi đứng ra phía ngoài Nghiêm chỉnh báo cáo Cùng lúc ấy thì nhóm người mặc quần đùi xanh đen Đã xếp hàng chỉnh tề phía trước cửa Chờ báo cáo xong Họ như vừa đi vừa chạy ra phía ngoài Tiếp sau đó đến nhóm người mặc quần đùi đỏ da cam Rồi đến nhóm những người khắc khổ Nhóm người khắc khổ lần lượt từng người tụt xuống đất Xếp thành hàng Hai tay đưa gọn ra phía sau Mặt cuối gầm rồi bước nhanh chân ra phía ngoài Bỏ lộn xộn Chờ những người khắc khổ ra ngoài hết Chúng nó nhảy hết xuống đất Cũng gọi là xếp hàng Nhưng chẳng thành hàng lối khệnh khạng bước ra Trong vườn lúc này chỉ còn nó Với ba thằng đặc biệt cùng thằng lùn Và thằng vừa tổ chức sự kiện Người ăn mứt Nó thì vẫn ngồi nguyên tại chỗ Đối diện cười ra vào Bọn kia thì thằng nằm thằng ngồi, Có vẻ như chưa muốn dậy Thằng luôn với thằng kia đứng gần chỗ mấy thằng đặc biệt dựa người và cột đỡ sàn Chuyện trò to nhỏ Ông Tuấn ra đứng phía trước cửa Người tóc bạc đứng nghiêm bên cạnh hình như đang báo cáo gì đó Có vẻ rất nghiêm trọng tính cần Mặt ông Tuấn vẫn tỉnh bơ Không thèm nhịp người tóc bạc Cũng chẳng chờ người kia nói xong Ông bước vào phía trong buồng ra Đến trước mặt nó ông nói Thằng đại Tao không cần biết những thằng vào đây là thằng nào thân thế nó ra sao Ở đâu có trật tự ở đấy Tao giao cho mấy thằng kia quản lý buồn khi tao cũng có mặt Bất kể thằng nào vào đây cũng phải chấp hành Mày định bơi ngược rộng hả Nói lặng im chẳng biết nói gì Chẳng chờ nó trả lời Ông Tuấn nói tiếp Nếu mày vẫn tiếp tục chống đối mày sẽ thiệt Ở đây có kiểu sống riêng nếu mày chấp hành mày sẽ được ghi nhận tao không thích nói nhiều tao hỏi mày mày có chấp hành không sau hai trận đòn hôm qua nó đã hiểu ở cái nơi này đã thân cô thế cô thì dù có là ai đi nữa cũng sẽ phải nuốt hận chịu nhục sẽ chẳng có người nào có đủ sức cưỡng lại sức mạnh của số đông lại toàn kẻ quân đồ hung hãn nếu cứ cố chống lại sẽ chỉ mang họa vào thân Thậm chí còn có thể nhận hậu quả cay đắng Nó gật gật đầu nói Cháu có Ông Tuấn quay người bước ra Trước khi ra khỏi cửa Ông quay mặt về phía mấy thằng kia nói to Mẹ mấy con chó Vừa phải tôi nhá, Làm quá mức bố éo đỡ được đâu Nói xong ông bước ra ngoài Chờ ông Tuấn đi ra khỏi Người tóc đen bước gần lại phía nó rồi nói nhỏ Đi ra ngoài xe vàng đi Khi đi thì kéo cái tay lại em ạ Cũng đừng nhìn ngó như hôm qua Tư thế là tự làm khổ mình đấy Nghe anh Em không nhận ra anh Nhưng anh biết em Anh không giúp gì được Chỉ biết dặn dò như thế để em đỡ khổ Dậy đi Theo anh ra ngoài Nó được dẫn ra tiếng ngoài Người tóc đen đi trước Nó đi sau Nó cố không để hai tay vung bầy Mà kép gọn tay vào người Mặt không cúi gằm như những người kia Nhưng cũng không ngó nghiêng nữa Chỉ nhìn thẳng đi về phía trước Đến sát bể nước Người tóc đen dừng lại Đầu hàng nhóm người khắc khổ Còn chưa ra một chỗ Nó được chỉ ngồi vào chỗ ấy Do chân đau Nên nó không thể ngồi xổm như những người khác Càng không thể xếp gọn tay lên đầu gối Mãi mà chẳng thể ngồi yên Nhìn nó lây hoay Mãi mà chẳng thể ngồi Người tóc đen nói Ngồi thoải mái đi Thì nữa ta báo cáo thầy cho người này thay đổi cách xưng hô có lẽ trước mặt đám người kia ông phải thể hiện mình như không quen biết và với vị trí của mình ông không thể gần gũi thân quen với nó nó tự hiểu như thế và im lặng nó cố gắng ngồi cho vững quay sang bên nó muốn biết mình ngồi cạnh ai ta ngồi cạnh nó có bàn chân to tướng móng ở hai ngón cái dài hẳn ra nhìn gớm ghiếc Tay thằng này cầm một cái que nhỏ nhọn hoắt Nó đang mài mài xuống đất rất nhẹ nhàng Cảm giác như nó rất nâng đều vào đấy Khi thoảng lại đưa đến ngắm nghía vuốt ve rất cẩn thận Nhìn gương lên phía trên Nó thấy thằng này đang mỉm cười với nó Thằng này cười rất tươi Ánh mắt như nhắm tịt lại khi cười khuôn mặt khá dễ chịu và thân thiện Tôi tên Tuấn, người ta gọi tôi là Tuấn Mường Ông tên gì? Thằng này hỏi nó Tuy có vẻ như đang cố không phát ra âm thanh lớn, nhưng chẳng có chút sợ sệt nào. Nó ngẩng đầu nhìn cả dãy người cùng hàng, chẳng có ai như thằng Tuấn, tất cả đều cúi gằm mặt xuống yên phong phắc Quay lại với thằng này nó trả lời, tôi là Hà, tôi người Hà Nội. Thôi, để đem nói chuyện, giờ chẳng nói được chuyện gì đâu, chúng nó soi đấy. Vừa dứt lời thì thằng Lùn đã đứng ngay trước mặt hai thằng, nó nói Mẹ thằng Tuấn Mường nha Tao nhắc mày nhiều lần rồi đấy Đừng cậy quen anh này anh nọ mà cứ tự nhiên như ở nhà Đến lúc tao lôi mày ra đừng có mà trách Nói xong nó bỏ đi Tuấn Mường lại quay sang nói nhỏ với nó Bố con chó Ở ngoài tôi đánh vỡ mặt nó vào đây không có anh em thì phải chịu thương mà À tí nữa để tôi đi trước, ông chưa biết gì thì cứ theo tôi, đừng nhìn ngó lung tung Thằng lồn hô, quay đầu đi Tuấn Mường vỗ nhẹ vào người nó rồi len ra phía trước, Lục nó đứng dậy rồi bước đi Nhóm đứng dậy bước đi cùng nó với Tuấn Mường chắc khoảng 10 người Đường đi đúng như khi cả nhóm người đi tắm nó được chứng kiến hôm qua Vòng ra phía cửa buồng giam rồi quay lại ra bể nước Nó cúi mặt giống hệt như Tuấn Mường Nó cố gắng bước ra phía thằng này Nó cố gắng bước theo thằng này Thằng Tuấn hình như biết nó di chuyển khó khăn Nên cố tình đi chậm lại chờ nó Nó vẫn cố quan sát Dù tầm mắt đã bị hạn chế Ba thằng đặc biệt là như hôm qua Đã ngồi trước cửa buồng Thằng Cao Lanh Khênh không ngồi vị trí như hôm qua Mà dựa lưng vào cửa sắt Chắc nó vẫn muốn ngủ tiếp nữa Đi đến chỗ gốc cây Nó ngồi hôm qua Thằng Tuấn đi chậm lại Trên bệ xi măng xung quanh gốc cây Có một thằng ngồi trên đấy Nó cầm mấy ống nhựa được cắt ra từ trái nước ngọt Bên trong ống toàn là bàn chải đánh răng Trước khi thằng Tuấn dừng lại Thằng kia cầm một ống Đổ bàn chải ra đất Khi bàn chải bị đổ xuống đất Nó mới thấy được tất cả bàn chải đánh răng Đều đã bị cắt cụt Có cái gần như chỉ còn phần lông bàn trải, phần cán chẳng còn kẹo nào. Thằng Tuấn ngó nghiêng rồi nhanh chóng nhặt vào cái màu tím, phần đuôi, cái ấy có sợi chỉ đen dài khoảng hai đứa ngón tay. Chắc thằng này đánh dấu được mỗi khi đánh răng có thể tìm được bàn trải của mình. Đến lượt nó đứng trước đống bàn trải, nó đang chẳng biết cho cái nào thì thằng ngồi trên bệ xi măng đưa cho nó một cái bàn trải. Nhìn lông thì chắc cái này còn mới Nhưng cũng bị cắt hết chuôi Thằng này nói Từ giờ cái bàn trải này là của mày Đánh dấu vào, liệu mà giữ Thằng Tuấn chờ nó ở phía trước Đợi nó đến gần Rồi mới bước đi Đến gốc cây tiếp theo Lại có một thằng khác ngồi trên bệ xi măng Bên cạnh thằng này Là mấy chồng bát nhựa xanh đỏ dùng để ăn cơm hôm qua Được xếp cao ngàn người mỗi người đi qua được phát cho một cái bát rồi đi vào trong khu vực bể nước ở trong ấy đã có sẵn ba chậu nước được đặt sát dọc theo sạch ống mỗi chậu có vài cái ống nhựa có vài cái cốc nhựa nổi lành phành trước khi ngồi xuống thằng tuấn mường thò tay lên phía trên rút một cái khăn rách nát trên chiếc dây phơi có cả trăm cái rẻ rách bứt lung tung lộn xộn bốc mùi hôi thối nồng nặc tuấn nói Ông chưa có khăn mặt, tí dùng của tôi này Ôm nào có khăn thì dùng riêng sau Nó chẳng trả lời Nó ngồi xuống quan sát xem thằng Tuấn làm gì Thằng Tuấn vớ lấy cái cốc nhựa Múc một ít nước rồi xúc miệng Sau đó dùng hai ngón tay Cầm chiếc bàn chải ngắn cũn đưa vào mồm. Nó cũng làm y hệt Chỉ hơi khó khăn khi đánh răng Bởi bàn trải ngắn quá Chẳng thể đưa sâu vào bên trong ngoài sang bên đám người đi cùng nó đang ngoác mồm miệng hết cỡ ra sức đưa bàn trải vào sâu bên trong động tác rất nhanh và thuần thục vài người đã đánh răng xong họ lấy cốc múc nước rồi đổ vào bát bò bò khăn mấy cái rồi rửa mặt có ba người mặc quần đùi xanh đen đứng gần bể nước mỗi người cầm một xô. khi thấy nước trong chậu vơi đi họ múc nước đổ thêm vào chậu một người ô to dậy đi Cả đám người đã xong hết Chỉ còn có nó với thằng Tuấn mường chưa xong Thằng Tuấn đầy chậu nước về phía nó rồi nói Rửa đi, nhanh lên Nó chẳng dám dùng chung khăn với thằng Tuấn Nó dùng tay vục nước lên Hát vào mặt người rửa Chờ nó rửa xong Thằng Tuấn vứt khăn vào chậu rồi vò vò Sau đó mới rửa Một người mặc quần xanh đen nói to Mẹ cái thằng Tuấn này Ôm éo nào cũng thế Mẹ, méo hiểu Thằng Tuấn vừa rửa mặt vừa cười hề. Không biết thằng Tuấn quen ai ở vị trí nào mà lại có thể sinh hoạt một mình một kiểu như thế. Đánh răng xong, chúng nó lại dẫn đầu hàng trả ban ngựa rồi quay về vị trí cũ. Cứ mười người một lượt đi đánh răng cho đến khi xong hết thì đến bọn lộn xộn rồi đến các nhóm khác. Ba thằng đặc biệt lại vào sau cùng, lại có vài thằng theo sau phục vụ. Khi tất cả đã vệ sinh xong và trở về vị trí trong hàng, thằng lụn hô to. Trở tự đê. Sau tiếng hô của nó, cả đám người lập tức im phăng phắc, Người tóc đen cầm một hộp màu trắng vừa đi tay vừa xoáy xoáy mở hộp. Đứng trước hàng những người khác hồ, ông ta lấy một cái que nhỏ kèo kèo bên trong ra. Nó hỏi thằng Tuấn Mường đấy là cái gì? Thì mới được biết, cái hộp ấy là hộp thuốc gà. mỗi sáng người ta sẽ cho nhóm người khắc khổ bôi nhóm người khắc khổ nhao nhao lên chìa tay ra nhưng không hề phát tiếng động nhìn cảnh này nó liên tưởng đến hình ảnh bác hồ chia kẹo cho thiếu niên nhi đồng tất nhiên là khập khiễng nếu so sánh như thế bởi ý nghĩa khác hẳn hàng. hàng chục cánh tay đưa lên người tóc đen đi đến đâu những người đang ngồi ở vị trí ấy nhao nhao cái hộp bé tí chỉ kèo được một lúc thì hết Người tóc đen vừa nhìn vừa chọn gầy để cho thuốc Số người nhận được thuốc rất ít Khi thuốc hết họ lại trật tự ngồi xuống Vài người lại ngậm ngồi cúi gà mặt Vài người lẩm bẩm chửi thẻ Những người được chia thì cẩn thận chấm chấm vào chân và tay và những chỗ trên cơ thể dày đặc những nốt thâm, nốt đỏ nữa Có vài người làm nó sần ra gà Khi theo dõi họ bôi thuốc Trước khi bôi thuốc họ trà sát mạnh Gãi thật lực là máu tué ra rồi mới bôi Khắp chân tay đầy những vết máu lang lộ đỏ đỏ đen đen Một lúc sau Người tóc đen lại quay lại Trên tay ông là một tờ giấy nhỏ Ông đọc vài cái tên Những người có tên dơ tay Thưa to báo cáo có mặt Thằng Tuấn giải thích Đấy là những người được gia đình gửi lưu ký hoặc có quả Tất cả những người trong nhóm tắc hồ đều bị mất tiền và quả chỉ được giữ lại khoảng 10% phần trăm tổng số tiền gửi và quà gửi đây thực sự là nơi đầy đọa con người rồi cá lớn nuốt cá bé thế là đây trấn cướp trắng trợn như thế mà thằng tuấn nói tí nữa ông ăn cùng tôi nhé tôi còn ít đồ đủ hai thằng ăn vài ngày nữa nó khá thiện cảm với thằng tuấn thằng này có cách nói chuyện tự nhiên ông làm nó phải cảnh giác khuôn mặt nó cũng có vẻ lung manh Chẳng cần phải đề phòng Ngồi xếp hàng được một lúc Giọng thằng lùn lại vang to Bẹt đi Cả đám người cùng hàng với nó ngồi bẹt xuống đất Chỉ có nó đã ngồi như thế từ trước Nên vẫn giữ nguyên tư thế như vậy Ngày hôm nay là một ngày nắng đẹp Ánh nắng chan hỏa trong vắt Nắng xuyên qua các kẽ lá Chiếu xuống sân xi măng Thành những đốm vàng tươi nhìn rất đẹp tiết trời thu rất dễ chịu hít sâu không khí và phổi có cảm giác hơi man mát trong hơi man mát trong lành Thì thoảng có cơn gió nhẹ làm cây lá đung đưa các đốm sáng trên sân di chuyển lay động tạo cảm giác thật thanh bình nó nghĩ số mình khổ phải chấp nhận thôi cố gắng mà vượt qua cố gắng mà nhịn nhục nếu cứ cố cưỡng lại thì sẽ chỉ thiệt thân Không động chạm đến ai chắc cũng chẳng ai làm gì nó. Nó chỉ muốn được yên thần. Ngồi một lúc, nó thấy người hơi khó chịu. Trận đòn hôm qua đương nhiên vẫn làm nó đau đớn các người ấy ở vài chỗ đông nhỏ Có lúc ở bắp đùi hay phía sau lưng còn giật giật cảm giác như những nơi ấy đang sưng tấy lên. Nó thấy người nóng gian mồ hôi bắt đầu rịn ra bứt rứt, khó chịu vô cùng. Thằng Tuấn thấy nó ngồi công yên Quay sang nhìn nó rồi hỏi Ông bị làm sao thế Tôi thấy mệt quá người cứ như muốn lạ đi Nó trả lời Thằng Tuấn sợ sờ, sờ và cổ nó nói Ông bị sốt rồi Tí nữa vào y tế đi Tôi dẫn ông lên xin thuốc